Chương 76 Không chỉ có cột nhà, đến ngói lợp mái nhà cũng là ngói đặc chế. Không chỉ có thể đề phòng ngói rơi vì động đất, mà còn có thể phòng rắn. Ông chủ lại kể cho tôi nghe một số điều cấm kỵ, bảo bọn tôi tuyệt đối đừng tùy tiện đến nhà sàn của người khác. Theo phong tục của người dân tộc Thái, Lên nhà sàn phải cởi giày trước và không được vào phòng ngủ của người ta đó là cấm kỵ Chúng tôi ở đây là làm ăn nên không thể chú trọng những điều này Theo quy tắc của người Thái nếu các anh leo vào nhà người khác sẽ phải ở lại nhà họ làm việc quần quật 3 năm mới được Ai? Tôi thật sự không nên mở nhà nghỉ Chẳng dễ dàng gì mới thoát khỏi sự nhiệt tình của ông chủ nhìn cột nèo cột nấy vuông trần chặn, tôi không khỏi cảm thái văn hóa rắn thật sự đã luồn sâu vào mọi ngóc ngách của nơi này rồi chẳng trách mà lại xuất hiện vua rắn triệu mù nới lòng thắt lưng quan tâm vua rắn vua rước làm gì mau đi đánh chén một bữa tử tế nào bọn tôi tắm rửa thay giày rồi ra ngoài tìm cái ăn thời tiết mát mẻ hơn bọn tôi tìm thấy một quán nướng Gọi hai chai bia kim tinh và một đống đồ nướng. Thêm cơm Thái, cá nướng xả, lợn đông qua phi hành, phở cạnh hồng. Ăn uống no nê thỏa thích. Các món Thái rất chú trọng đến chua, cay, thơm. Heo heo kiểu ẩm thực quý châu và hồ nem kết hợp lại với nhau. Dù nướng lươn, thịt dê hay cá riếc, họ đều thêm xả vào. Quét một lớp tương ớt, Vừa cay vừa thơm ngon, thêm vài ngụm bia lạnh là ăn rất vào. Lúc ăn cơm, triệu mù nhìn quanh thấy không có ai thì thầm. Tiểu thất, tôi nhịn cả đường rồi, giờ cậu nói cho tôi biết đi đâu tìm người được chưa? Tôi dở khóc dở cười, ra là triệu mù tưởng đông ra chắc chắn đã nói với tôi tìm vua rắn thế nào, tưởng tôi chỉ nói dối là không biết vì sợ trên đường tai vách mạch rừng dễ lộ tin tức. Anh ta sao biết được, khi đó cậu đi gấp vô cùng, chỉ vội vội vàng vàng dặn tôi một câu. Tôi thực sự chỉ nghĩ đó là phương án dự phòng. Ai ngờ, cậu cứ thế bật vô âm tín, đến cơ hội giải thích sau đó cũng không có. Triệu mù trong sắc mặt tôi cũng đoán ra 7-8 phần, kinh ngạc hỏi. Đông ra thực sự không nói sao? Tôi cười khổ. Thật sự không nói, một chữ cũng không. Triệu mù ngây ra. Không thể nào, đông ra là người sáng suốt như thế. Sao có thể chẳng dặn dò gì cứ thế cử cậu tới đây? Tôi chỉ đành qua loa Lúc ấy đông ra cực kỳ gấp gáp, Chỉ gọi cho tôi một cú điện thoại, dặn vội mấy câu rồi cúp luôn. Có lẽ là không kịp nói triệu mù nghi ngờ. Cho dù có vội nữa, kiểu gì cũng phải nói, đưa cho ai chứ. Đi đâu tìm người đây? Chuyện này đúng là dở hơi. Tiểu thất, cậu nghĩ kỹ lại xem. Trước đây chắc chắn Đông Gia đã nói đến chuyện vua rắn. Không thì sao ông ấy lại sai cậu tới đây? Nếu như cậu thực sự chẳng biết gì, thà ông ấy nhắm mắt chọn bừa một người ở bãi săn còn hơn cậu. Tôi không phục. Vãi trưởng, thằng nhãi anh có ý gì? Ý anh là búc bừa một tên ở bãi săn cũng giỏi hơn tôi à? Nói thì nói vậy, nhưng thực ra lời triệu mù không sai. Chỉ dựa vào tôi, văn không giỏi, võ cũng chẳng nên thân. Lại lần đầu đến đây tìm một người, ngay cả địa chỉ cũng không có, thực sự hơi vớ vẩn. Nhưng tôi phải nói thế nào đây? Không lẽ tôi phải nói, vì đông ra là cậu ruột của tôi, Ông ấy chỉ tin tưởng mình tôi nên mới để tôi đi à? Tôi chỉ đành lấy lệ. Thế này, hình như hồi trước thu mua da rắn, tôi đã nghe đông gia nói que về vua rắn. Ê, chuyện bao nhiêu năm rồi, ông đây đã quên sạch từ lâu. Giờ làm thế nào giờ? Triệu mù cũng sốt ruột. Cậu mau gọi điện cho Mã Tam, bảo thằng nhóc tra lại cho cậu. Tôi xua tay ngắt lời. Mã ta biết cái gì? Khách hàng lớn như thế, đông gia toàn gọi riêng. Đừng nói cậu ta, đến tôi đây cũng không biết. Có lẽ lúc ấy đông gia cho tôi cách liên lạc, nhưng tôi không nhớ được. Phèn này xong rồi. Tôi nói thế kiểu gì cũng gạt được triệu mù. Anh ta nghiêng đầu. Đã vậy, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Nếu người đó tên là vua rắn, nghe ý đông gia... Người đó sẽ hiểu chuyện chiếc nanh này, có lẽ cũng không phải dạng vừa. Chúng ta đã đến đây thì cứ đi nghe ngóng trước đã rồi tính sau. Giờ tôi sợ nhất là triệu mù bàn lùi. Nghe anh ta nói vậy, tôi lập tức dơ hai tay đồng ý, vừa nịnh nọt vừa chuốc bia anh ta. Đợi đến khi chúng tôi ngả nghiêng đi về nhà nghỉ, đầu lưỡi của triệu mù cũng xoắn cả vào rồi. Anh ta vẫn không ngừng vỗ ngực bảo đảm. Tiểu thất, cậu, cậu yên tâm. Việc tìm vua rắn, anh đầy gánh tất. Anh tìm, tìm, tìm, tìm thấy vua rắn là bắt, bắt buộc mà. Sau khi tỉnh dậy, bọn tôi chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức về vua rắn. Không hỏi không biết, hỏi cái hết hồn. Thời tiết Tây Sông bạn Nẹp nóng nực ẩm ướt, thích hợp cho các loại rắn sinh sống, nơi nào cũng có dấu vết của chúng. Nào bác sĩ rắn, thợ bắt rắn, tiệm thuốc rắn, cứ có chút tiếng tâm được người ta gọi là vua rắn. Chỉ trong một cảnh hồng bé nhỏ, đã có đến 5-6 vua rắn, còn chưa kể đến nơi nhiều rắn hơn như me hèm, mãnh hại, vân. Ma hàm là biên giới trung Lào, rừng nguyên sinh mênh mông, bờ len thương dậy sóng, tất nhiên là nhiều rắn. Lào là quốc gia nghèo nàn nhất châu Á, chẳng có gì, rất nhiều người đi bán thịt thú rừng, da thú. Thậm chí, chăn còn chặt khúc bán hàng sọt ở cửa khẩu, trăm tệ một cân. Mãnh hải trồng nhiều chè phổ nhĩ, rừng nguyên sinh nhiều, rắn cũng nhiều, vua rắn càng nhiều. Thậm chí chỉ trong một làng đã có đến 5-6 vua rắn. Nguy nhất là, những vua rắn này đều không thừa nhận nhau, chỉ tự cho mình là vua rắn xịn. Phen này khó xử lý đây. Đi thăm thú tìm hiểu nửa ngày trời cũng thấy đói. Bọn tôi bèn tìm một quán nướng, gọi ít đồ ăn. Triệu mù lòng dạ trống vắng tới nỗi, có thể chứa vừa cả một chiếc xe tải. Anh ta cắm đầu ăn hùng hục còn en ủi kẻ tôi. Tôi nào nuốt nổi, ngồi châm điếu thuốc, từ từ suy nghĩ những chuyện này. Triệu mù cũng ngại không ăn tiếp nữa, lấy đũa gõ đầu lẩm bẩm. Đưa nành rắn cho vua rắn, vua rắn. Anh ta đột nhiên vỗ mông. Tiểu thất, có thể chúng ta đã bị đông ra lừa rồi. Tôi hỏi cậu, Lúc đông ra đưa nanh rắn cho cậu, Nguyên Văn nói thế nào? Tôi đáp, không bảo sao cả, chỉ bảo tôi đến Tây Sông Bạn Nẹp, đưa nanh rắn cho vua rắn. Triệu mù nôn nóng cắt lời tôi. Tiểu thất, cậu nhớ kỹ lại Nguyên Văn xem, điều này cực kỳ quan trọng. Lúc đó ông ấy bảo đưa nanh rắn cho vua rắn hay là đưa nanh rắn cho một người tên là vua rắn. Chỗ này cực quan trọng đấy Tôi nghĩ lại Chắc chắn nói Ông ấy bảo đưa nanh rắn cho vua rắn Triệu mù Vậy đúng rồi Đông gia bảo chúng ta đi tìm vua rắn Không phải người Mà là một con rắn Tôi kinh ngạc Sao có thể tìm rắn thế nào chứ Triệu mù Có gì khó tìm Trên đời này vốn không có người công nhận vua rắn Tây sông Bạ Nẹp càng không có Nhưng cho dù ở Tây sông Bạ Nẹp Hay bất cứ đâu Trong tự nhiên chỉ có duy nhất một vua rắn Trừ phi vua rắn già chết Bằng không vĩnh viễn sẽ không thay đổi Đồng gia không nhấn mạnh việc cậu đi đâu tìm Mà nhấn mạnh việc cậu trẻ nanh cho vua rắn Vậy nên vua rắn có khả năng là chỉ rắn Nếu ông ấy nói đến người Ông ấy sẽ bảo cậu đi trẻ nanh cho người tên vua rắn kia Tôi ngẫm nghĩ một chút, khả năng mà triệu mù nói là thực sự có thể. Khi ấy, cậu tôi lên đường trong vội vã, chỉ dặn có đúng một câu như thế. Nói gỡ thì là để lại lời chăn trối cuối cùng. Như thế, ngộ nhỡ ông có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi sẽ giúp ông hoàn thành chuyện ông chưa làm được. Không lẽ bảo là trẻ nanh rắn cho vua rắn khổng lồ? Không lẽ ông mượn nanh từ chỗ vua rắn? Giờ dùng xong thì đem trả Càng nghĩ càng thấy ly kỳ Nhưng sau khi trải qua chuyến đi lang thành trong dãy đại hưng an Tôi cũng không thể coi thường Đến mấy thứ thần bí này Thêm nữa Chiếc nanh trong tay tôi to như thế Con rắn kia nếu còn sống Thì chắc chắn sẽ là vua rắn quyền uy nhất Đã đến nước này rồi Chỉ có thể thử cách cuối cùng Không chừng triệu mù lại nói đúng. Vua rắn mà cậu tôi nói là một con rắn khổng lồ. Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào. Bên cạnh bỗng có một con chim lớn màu đen bay đến. Chủ quán búng tay. Con chim lượn quanh người đó một vòng rồi đậu xuống bèn bọn tôi. Đây là một con sáo rất to, toàn thân đen tuyền. Hai bên tai có một nhúm lông đỏ. Nó nghiêng đầu... Nhìn đi nhìn lại tôi Như đang suy nghĩ gì đó Đột nhiên nói với bọn tôi Bằng giọng điệu trọ trẹ Xin chào Triệu mù ấy con chim này biết nói Anh ta hào hứng treo nó S Xin chào Xin chào Con sáo nhìn triệu mù Đột nhiên hung dữ Mẹ mày Triệu mù sững sờ Sao con chim còn biết chửi người ta thế Quay đầu lại nhìn, tôi thấy chủ quán nướng đang cười ngặt nghẽo, rõ ràng đã biết thừa là con chim này biết trêu người. Bọn tôi dở khóc dở cười, đang định đi, bỗng có người gọi tôi. Tiểu thất! Tôi sợn sốt, quay lại nhìn, bên cạnh không có ai. Tôi buồn bực vò đầu, đi tiếp. Lát sau, sau lưng lại vang lên tiếng gọi rõ ràng. Tiểu thất! Tôi quay lại, thấy con sáo kia bay theo bọn tôi, đậu trên một tảng đá ven đường. Vừa rồi rõ ràng là nó gọi tôi, chẳng trách tôi không phát hiện ra. Tôi kinh hãi, sao con chim này biết tôi tên là Tiểu Thất? Tôi đờ người ra, không lẽ có người từng đến đây gọi cái tên này? Quay đầu định tìm con chim, tôi thấy nó đã đậu cạnh hàng hoa quả. Ra sức mộ một quả xoài thối. Tôi bước qua hỏi người bán hàng. Con sáo của nhà ai thế? Người bán hoa quả nói tiếng phổ thông không lưu loát lắm, lắp ba lắp bắp. Bay đến tự nó. Tôi không hiểu. Triệu mù nhỏ tiếng nói với tôi. Người Thái nói chuyện không giống chúng ta, trật tự từ ngữ hơi ngược. Câu này của anh ta diễn xuôi ra là Nó tự bay đến Đây là chim rừng chương 77 Đang nói chuyện Triệu mù bỗng nảy keo hứng Kể cho tôi một câu chuyện cười Ở tây sông Bạn Nẹp Một người Thái và một người hén uống rượu Sau khi đã say xưa Trước khi kéo biệt Còn mời bạn lần tới đến nhà chơi. Anh ta muốn nói là Anh bạn à, anh nhất định phải đến nhà tôi chơi. Nếu tôi không ở nhà, anh hãy tìm vợ tôi. Nếu vợ tôi cũng không ở nhà, anh hãy tìm con gái tôi. Nhưng người Thái nói tiếng phổ thông không giỏi, trật tự từ bị đảo lộn, lúc nói ra lại thành Anh bạn à, anh nhất định phải đến nhà tôi chơi. Nếu tôi không ở nhà, Anh hãy chơi vợ tôi Nếu vợ tôi không ở nhà Anh hãy chơi con gái tôi Thế này là làm nhục người anh em dân tộc Thái rồi còn gì Tôi mắng triệu mù mấy câu Bảo thôi cho qua Cho qua Xem ra con chim này cũng chẳng tốt lành gì Chúng ta cứ đi tìm vua rắn của chúng ta thì hơn Không ngờ Chủ sạp hoa quả Nghe nói bọn tôi muốn tìm vua rắn Lập tức hào hứng Lắp bắp hỏi bọn tôi. Vua, vua rắn tìm các anh. Triệu mù. Phải, vua rắn. Bác biết ở đâu có rắn lớn không? Người đó kè lâm. Vua, vua rắn, rắn to rất. Một đống rắn ô ôm chặt. Người Mỹ... Làm... làm... lính... Một đống rắn ôm lính Mỹ. Đầu óc tôi lập tức hoạt động, phân tích câu nói rồi sắp xếp lại lần nữa. Sau đó xác nhận với người kia. Ý bác là có một con rắn rất to, vua rắn, bị một đống lính Mỹ ôm. Chủ sẹp gật đầu lia lịa Phải... phải... một đống rắn... Ôm lính Mỹ Sau đó còn đắc ý nói May mà tiếng, tiếng phổ thông Nói tôi tốt Đầu tôi mướt mồ hôi Nói vậy mà bảo tốt Xem ra tâm trạng ông ấy Mới thực sự gọi là tốt đấy Nhưng ông ấy bảo Một đống lính Mỹ ôm rắn lớn là sao nhỉ Chủ sạp kéo bọn tôi vào Tôi tưởng ông ấy muốn bọn tôi mua hoa quả Nào ngờ ông ấy lấy một bức ảnh từ chiếc hộp gỗ ra cho bọn tôi xem Tôi và triệu mù đưa mắt nhìn nhau Cầm lấy tấm ảnh Vừa nhìn đã không khỏi kinh ngạc Trong ảnh, mười mấy lính Mỹ đứng thành một hàng ngang Cùng ôm một con rắn khổng lồ thân to như cái lu nước Nhìn vào ống kính tay dơ biểu tượng chữ V chiến thắng Không ngờ ở đây lại có con rắn lớn tới như vậy Tôi đang định hỏi chủ sẹp Ảnh do ai chụp, chụp ở đâu Triệu mù bên cạnh trợt ho sù sụ Mặt biến sắc bảo tôi Đây, đây không phải rắn Tôi sốt ruột muốn hỏi chuyện chủ sẹp Mất kiên nhẫn đép Không phải rắn thì là gì Anh ta chỉ tấm ảnh Cậu, cậu xem kỹ đi Tôi mang tấm ảnh ra sáng xem kỹ. Trong ảnh, sau nhóm lính Mỹ có mấy người buôn bán với mấy cây dừa thẳng tắp keo vút. Chẳng có vấn đề gì mà. Tên khốn triệu mù bị me nhập à? Anh ta nhắc tôi xem kỹ đầu rắn. Tôi nhìn nhìn, toàn thân bỗng cứng đờ, không khỏi kêu lên. Mẹ kiếp, sao lại thế được? Con rắn trong ảnh rất dài, tổng cộng có mười mấy người. Mỗi người ôm một bộ phận của nó. Ở góc bên phải, có một người ôm đầu nó. Mặt con rắn dài ngoằng, trên đầu nhú lên hai cái sừng. Đây rõ ràng là đầu rồng, mặt ngựa, sừng hưu. Tôi hốt hoảng hỏi tấm ảnh là sao? Ai mang đến? Trong đó là rắn hay rồng? Chủ sạp lắp ba lắp bắp mãi, bọn tôi mới hiểu. Vào những năm 60, Mỹ phát động chiến tranh Việt Nam, ủng hộ miền Nam Việt Nam giành lại miền Bắc, dùng máy bay thẻ bom phá đường, muốn dồn ép miền Bắc ở một phương. Nèo ngờ, quân miền Bắc vòng qua Lào và Campuchia, theo đường mòn Hồ Chí Minh, hành quân từ Hà Nội vào thẳng thành phố Sài Gòn ở miền Nam, đánh cho quân Mỹ không kịp trở tay. Để giải quyết vấn đề này, Mỹ đã đưa gần 10.000 lính đặc trụng của mình và của chính phủ miền Nam vào biên giới Lào, dự định phá hủy con đường này. Đường mòn Hồ Chí Minh nằm trong dãy Trường Sơn, biên giới hai nước Việt-Lào, kéo dài từ Nam-Chí Bắc. Dãy Trường Sơn đa phần bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới, vô cùng thần bí. Mãi cho đến khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, thậm chí đến tận ngày nay, Lính Mỹ vẫn không hiểu con đường này là thế nào. Trong rừng mưa nhiệt đới ở Lào, rắn là nhiều nhất. Có các loại rắn độc, tuy nhiên đáng sợ nhất vẫn là rắn khổng lồ. Khi một đội lính đặc chủng Mỹ đi làm nhiệm vụ, đã gặp phải con rắn to khủng khiếp này. Con rắn to cỡ nào? Nghe nói nó quấn quanh một xe chợ lính, xiết cái xe nét bươm, sau phải dùng pháo cối mới giết được nó Lúc ấy pháo nổ banh bụng rắn Bên trong tràn ra bao nhiêu là khuy áo Có cả nửa cái sọt rách Tất cả đều là khuy áo không tiêu hóa được Của những người bị nó ăn thịt Về sau họ cưa con rắn làm mấy khúc Chất đầy lên hai chiếc xe tải lớn mới vừa Tôi nghĩ có lẽ lính Mỹ cảm thấy Con rắn này quý hiếm nên trước khi chặt đã chụp tấm ảnh này, trước khi đi còn tặng cho người phiên dịch một tấm. Người phiên dịch đó là người vùng này, sau khi về nước liền in ảnh ra tặng bạn bè, chủ sẹp may mắn có được một tấm thường đưa cho du khách xem. Nhưng cũng có người nói đó không phải rắn mà là rồng thần của Lào gọi là Naga. Tôi không nhịn được hỏi chủ sạp có biết người phiên dịch kia ở đâu không? Ông ta bảo biết chứ đó chính là người bạn nẹp bọn tôi Mãnh ô mà Ông ấy thấy tôi nghe không hiểu dứt khoát móc một tấm bản đồ ra chỉ cho tôi Đây chỗ này Mãnh ô Tôi nhìn bản đồ thấy nơi này cách chỗ bọn tôi không xa Xem ra có thể mau chóng tìm được ông ta Tới khi ấy Phải hỏi xem chuyện con rắn khổng lồ là sao Có phải vua rắn hay không Triệu mù thuận miệng hỏi Người phiên dịch này biết tiếng Anh không Sao lại mời ông ta làm phiên dịch thế Chủ sạp Không Không biết Tôi Không biết tiếng Anh Sao phiên dịch cho người Mỹ được Chủ sẹp lườm tôi một cái. Ai bảo ông ta, ông ta dịch người. Tôi học theo chủ sẹp. Vậy gì dịch ông ta? Ông ấy rắn dịch ông ta. Tôi chấn kinh. Gì cơ? Rắn dịch ông ta? Ông ta hiểu tiếng rắn. Chủ sẹp rất tự hào. Hiểu bao nhiêu đời rắn bắt nhà họ ra truyền đấy. Tôi, nhà họ có nghề bắt rắn ra truyền. Chủ sẹp rơi ngón cái lên. Phải vua rắn nhiều đời nhà họ. Triệu mù cuốn quyết hỏi. Bác bảo nhà họ là vua rắn ra truyền. Chủ sẹp gật lia lịa Vua rắn nhà họ gia truyền đấy luôn có. Theo lời chủ sẹp, người hiểu tiếng rắn này mới là vua rắn mà ai ai cũng công nhận. Ông ta không chỉ có kỹ thuật bắt rắn gia truyền, còn hiểu cả tiếng rắn. Năm đó, quân Mỹ phải vào rừng Nguyên Sinh đều mời ông ta dẫn đường. Về sau, ông Ông ta ẩn cư ở Mãnh Ô Mất đi người đứng đầu Nên bây giờ mới xuất hiện Nhiều vua rắn giả mạo thế Tôi mừng rỡ Nhét cho chủ sạp 100 tệ Ngay tại chỗ Ông ấy nhất định không chịu nhận Sau từ chối mãi không được Mới nói không thì hoa quả Cân chút cho các anh nhé Bọn tôi bảo Được, được, để hoa quả Cân bọn tôi nhiều chút Chủ sạp thật thè chất phát Bọc cho bọn tôi đầy một ba lô hoa quả, sau còn nhét luôn tấm ảnh cho bọn tôi. Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, tôi và triệu mù cũng nhẹ lòng sách ba lô hoa quả đi về. Nếu khi làm nhiệm vụ bí mật, lính đặc chủng Mỹ đều chọn vua rắn này, vậy chắc chắn là không tệ rồi. Xem ra chỉ cần tìm được người phiên dịch, vua rắn, chuyên bắt rắn đó, thì có thể tìm được cả vua rắn trong đàn rắn. Chuyện không thể chậm trễ, bọn tôi đi ngang qua một công ty du lịch, bèn đặt hoa quả bên ngoài. Tôi bảo triệu mù tỏ ra nghiêm nghị vào, chỉ cần theo sau tôi đừng lên tiếng. Tôi hắng giọng, ưỡn ngực, hiên ngang bước vào. Ra ngoài muốn giải quyết công việc vừa nhanh gọn vừa êm đẹp, một là vờ ngốc, hoặc hai là giả ngầu. Nếu vờ ngốc, đối phương tưởng không hiểu chuyện nhà nhẹ, vống giá lên kiếm chút hoa hồng, sẽ vui vẻ giúp đỡ mình xử lý mọi chuyện êm đẹp. Nếu giả ngầu, đối phương sẽ tưởng mình là dân trong nghề, không dám giấu giếm. Tôi không sợ bị chặt chém, chỉ sợ bị che mất. Tây sông bạn nẹp gần tam giác vàng, buôn thuốc, vỡ nợ bỏ trốn, cờ bạc, đào ngũ, tội phạm giết người. Rất nhiều hạng người đã ẩn nấp ở đây bao năm. Ai biết được người thật thà chất phác trước mặt có phải là trùm buôn thuốc cấm nổi danh một thời hay đại ca xã hội đen không? Nếu họ lừa bọn tôi, để tài xế đưa bọn tôi vào rừng nguyên sinh rồi tìm cớ chạy mất, cho dù bọn tôi có giết tài xế thì cũng không ra được. Tôi chắp tay sau lưng bước vào, làm bộ làm tịch ngó nghiêng xung quanh, ngước lên trần nhà ho một tiếng. Bên trong lập tức có một thanh niên chạy ra Trông rất thông minh nhanh nhẹn Tiếng phổ thông lưu loát Nhiệt tình chào hỏi Mời bọn tôi ngồi rồi vội vàng đi rót nước Sau đó hỏi bọn tôi cần dịch vụ gì Tôi hử mũi Cầm cốc nước lên nhưng không uống Mà lại đặt xuống Hỏi anh ta Ở đây có tài xế không Bọn tôi muốn thuê xe Đi dạo xung quanh Giá cả không thành vấn đề Tài xế chỉ cần tìm người thành thật, hiểu chuyện là được. Những việc khác không cần quan tâm. Người đó vỗ ngực. Anh à, anh cứ yên tâm đi, tài xế chỗ chúng tôi chắc chắn thành thật đáng tin. Nói vậy đi, tài xế của chúng tôi dù không hiểu tiếng phổ thông mấy, nhưng chỉ cần anh đặt sẵn lịch trình, tài xế sẽ đưa anh đến tận nơi. Hơn nữa, các anh nói gì người ta nghe cũng không hiểu, kín tiếng y như người chết đấy. Tôi nghe xong liền mừng rỡ, chắc tên nhóc này tưởng tôi buôn thuốc, muốn cử một người Thái không hiểu tiếng phổ thông lái xe cho bọn tôi. Cũng tốt, dù sao bọn tôi cũng không có gì phải hỏi tài xế, chỉ cần đưa bọn tôi đến nơi là được. Gẽ thấy tôi không nói gì, bèn bạo. Sau khi xong việc, tôi còn có thể đổi sang tài xế hiểu tiếng phổ thông cho anh. Đến lúc đó, Dù vào rừng Nguyên Sinh săn bắn hay đến sòng bạc cho khuây khỏe, tài xế đều có thể đưa các anh đi, sắp xếp chu đáo cho các anh. Nói thế này cho dễ hiểu. Ở Tây Sông Bạn Nẹp, không có nơi nào là tài xế của chúng tôi không đến được. Triệu Mù mất kiên nhẫn ngắt lời gã, lấy bản đồ ra chỉ vào. Đừng nói mấy thứ vô dụng này nữa, bọn tôi cần đến đây. Cậu xem rồi mau chóng thu xếp cho bọn tôi đi. Gã nhìn bạn đồ hồi lâu nhanh mày. Hai anh à, nơi hai người muốn đến, tôi e là không đi được. Triệu mù hỏi. Sao thế? Cậu bảo thầu tất phạm vi toàn tây xong bạn nẹp còn gì. Yên tâm đi, không thiếu tiền mấy người đâu. Đường khó đi thì đổi xe xịn chút. Người đó nhanh nhó. Anh à, chỗ chúng tôi thực sự thầu tất phạm vi toàn Tây Sông Bạn Nạp. Đừng nói Tây Sông Bạn Nạp. Cho dù anh đi Côn Minh, Bắc Kinh, chỉ cần chịu chi, chúng tôi đều có thể đưa đi. Vấn đề là, nơi này không chỉ không thuộc Tây Sông Bạn Nạp, mà còn là nước khác rồi. Chương 78 Mắt triệu mù trợn trừng. Vớ vẩn, đây rõ ràng là bản đồ Tây Sông Bạn Nạp. Gã vỗ vai triệu mù. Anh à, anh đừng nóng, bản đồ này cũ rồi, bây giờ đã sửa lại. Vùng này không thuộc về nước ta nữa, đã cắt cho lào rồi. Gã chỉ vào bản đồ giải thích cho bọn tôi. Tây Sông Bạn Nạp tiếng Thái có nghĩa là 12.000 cánh đồng lúa. Thực ra giờ Trung Quốc chỉ còn 10 thôi. Thời nhà Thanh khi xâm lược Lào, Pháp đã ép buộc cắt hai vùng Mảnh Âu và Âu Đức cho Lào. Nơi lần này bọn tôi muốn tới là nằm trong địa phận Lào. Tôi kinh ngạc, không ngờ được vùng đó lại ở tận Lào. Giờ phải làm sao đây? Đầu óc tôi tức tốc xoay chuyển. Tôi có hộ chiếu, đi được. Vấn đề là triệu mù kẻ chứng minh thư cũng không mang, anh ta đi kiểu gì? Người thanh niên kia lại lên tiếng. Các anh à, Lào không phải không đi được. Các anh có mang hộ chiếu không? Chỗ bọn tôi có thể làm visa đi Lào, cũng có thể cử người lái xe đưa các anh đi. Tôi... hộ chiếu... không có. gã xoa tay. Không có hộ chiếu thì chứng minh thư cũng được, nhưng sẽ phải thêm phí. Nói rồi, hai tay gã buông thõng. Ca này khó đây. Nhưng vẫn không buông bản đồ trong tay, chỉ ở đó thở vắn then dài. Trò này tôi quá rành, thằng nhóc thế này rõ là có cách. Giờ đang vờ như khó làm, thực ra muốn tăng độ khó để đòi thêm. Còn lằng nhằng bảo không hộ chiếu, không chứng minh thư khó làm. Dễ thì ông tìm mày làm gì Tôi nháy mắt ra hiệu với triệu mù Anh ta rút điếu thuốc ra đưa cho gã Bảo Người anh em Cậu quen đường biết lối ở đây Nghĩ cách giúp bọn tôi xem có đường đi không Người đó nhận thuốc Mắt láo liên miệng nói Ôi trời Chuyện này khó giải quyết lắm Không có hộ chiếu Không có cả chứng minh thư Trừ phi là vượt biên Tôi hơi thấp thỏm, ngoài mặt vẫn ra vẻ không có gì. châm điếu thuốc, thông thả nhẹ khói, hỏi. Nguy hiểm không? Gã nhìn vào mắt tôi. Có và cũng không. Triệu mù không nhịn được, hỏi. Vừa có vừa không là ý gì đây? Gã đáp. Vượt biên ấy, chắc chắn có nguy hiểm. Nếu bị bộ đội biên phòng ta bắt được, không chừng còn bị xử tội phản quốc, lôi về ngồi bóc lịch, Nếu bị bộ đội biên phòng Lào bắt được, vớ vẩn là tống ngay vào thủy lao. Trong đó toàn đĩa nhỏ như hạt gạo. Có thể chui vào mạch máu người rồi lại chui ra. Ăn no là phình to bằng nửa bàn tay. Người có khỏe mạnh thế nào, ở đó một tuần cũng thành xác khô. Tôi cười lạnh, rụi tàn thuốc đứng lên. Xem ra chỗ cậu không xử lý được rồi nhỉ? Ghẽ vội chặn tôi lại. Đừng vội... Tôi còn chưa nói xong, chuyện này phải xem xét nhiều phía. Nếu tôi đã dám nhận, chắc chắn sẽ không để các anh xảy ra chuyện gì. Bằng không, tôi cũng hết chỗ làm ăn. Tôi nhìn ghẽ. Chắc không? Ghẽ đẹp. Chắc. Tôi hỏi, liệu có so sạy gì không? Ghẽ khẳng định. Không đâu, đường này chúng tôi đi bao nhiêu lần rồi. Vậy đi, lần này tôi đưa các anh qua, nếu bị bắt tôi cũng liên can. Đã nói đến nước này, cũng thật sự đủ thành ý. Tiếp đó, bọn tôi bàn bạc chi phí, quyết định ba ngày sau lên đường. Trước khi xuất phát, bọn tôi đưa một phần ba tiền cọc. Đợi quay về sẽ trả hết số còn lại. Bước ra khỏi cửa công ty du lịch, bọn tôi đi tìm chủ sạp hoa quả, hỏi ông ta sao người phiên dịch kia lại chạy ra vùng thuộc nước ngoài để ẩn cư. Chủ sạp vỗ đầu nói, lúc ấy ông ta đãng trí quá, quên không kể chuyện này cho bọn tôi. Vì người đó từng làm phiên dịch cho lính Mỹ, thời cách mạng văn hóa bị đấu tố, gán tội thông đồng với nước ngoài. Thế là ông ta bỏ chạy sang Lào ngay trong đêm. Người đó rất nổi tiếng, dân quanh vùng ai cũng ngưỡng mộ, bảo vệ che chở cho ông ta, cho nên ông ta cũng sống ở đó luôn. Vẽ lại, vùng đó tuy đã thực sự cắt cho lào nhưng quan hệ giữa hai nước luôn rất tốt. Người địa phương đều có giấy thông hành, đi lại dễ dàng, nên họ cũng không phân biệt trong nước ngoài nước gì cả Nghe chủ sẹp nói vậy, bọn tôi mới yên tâm. Nghĩ người địa phương qua lại cửa khẩu dễ dàng như thế, xem ra vượt biên cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nghĩ cũng phải. Lào là đất nước nghèo nhất châu Á, vượt biên sang đấy làm gì? Chẳng lẽ muốn xuyên không về thời đại nhảy vọt? Cảm nhận cuộc sống nghèo khó lạc hậu gian khổ, cần kiệm của nhân dân lao động năm đó? Tôi hỏi chủ sạp, có thể giúp tôi tìm địa chỉ của người phiên dịch ở bên đó được không? Chủ sẹp vỗ ngực, bảo không thành vấn đề. Ông ấy về sẽ hỏi cho bọn tôi, ông ấy có người quen bên đó. Chủ sẹp vô cùng đắc ý, nói ông cậu ba của con trai của gì của bác của con rể ông, rất thân với người phiên dịch đó. Chắc chắn có địa chỉ, bọn tôi cứ yên tâm, ngày mai chỉ việc tới lấy. Tối đó, tôi và Triệu Mù nằm trên giường vừa ăn hoa quả vừa xem bóng đá. Nửa đêm bắt đầu đau bụng, thay nhau đi vệ sinh, bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Hôm sau, bọn tôi mặt mày xanh lết, tay ôm bụng đi tìm chủ sẹp. Ông ấy quẻ nhiên đưa cho bọn tôi mẫu giấy, có viết dòng địa chỉ bên trên, còn khuyên bọn tôi đừng hè tiện. Có tiền thì phải tiêu, đừng có ăn mãi mấy thứ mất vệ sinh bên lề đường. Trong hai thanh niên trai tráng bọn tôi đã quất lại thành thế nào rồi kia kìa. Dứt lời, chủ sạp lại vội tìm thứ gì đó đựng hoa quả cho bọn tôi. Bảo hoa quả của ông ấy cực bổ bọn tôi ăn nhiều một chút, đảm bảo khỏe như vâm. Bọn tôi vừa nghe xong, sợ đến nỗi hết cả đau bụng, rảo bước chạy về công ty du lịch, đến nơi đưa ngay mẫu giấy cho người thanh niên. Người đó vốn đang nhiệt tình hồ hởi. Đến khi ghẽ đưa mẫu giấy cho người hướng dẫn viên Lào bên cạnh, hướng dẫn viên mặt mày biến sắc, kéo ghẽ lại thì thầm bằng tiếng Lào, trông rất kích động. Người thanh niên trẻ nghe xong hỏi bọn tôi, Hai anh muốn đến núi thần à? Triệu mù, núi thần gì? Tôi nháy mắt ra hiệu cho Triệu mù, bảo anh ta đừng lắm lời, tôi từ tốn nói, Núi thần núi thiếc gì mà tôi không biết. Dù sao bọn tôi cũng phải đến nơi này Cậu xem xem đi được không Gẽ câu chặt mày Im lặng hồi lâu Vừa chăm chú nhìn vào một tấm bản đồ Treo trên tường Vừa trao đổi với hướng dẫn viên người Lào bên cạnh Hướng dẫn viên người Lào Mặt mày nghiêm trọng Liên tục xua tay Tôi thấp thỏm Người thanh niên không giống như đang dạ vờ Xem ra nơi gọi là núi thần này Không ổn rồi Tôi hỏi Người anh em, có phải núi thần không dễ đi không? Gã gật đầu. Nói thật, các anh có đến Hoàng Cung, Lào, tôi cũng nghĩ được cách đưa đi. Còn núi thần thì thực sự khó. Triệu mù không kìm được hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ núi thần có ma? Gã gật đầu nghiêm túc nói. Ở đó có ma thật đấy. Tôi nghe ra còn có ý khác. Bèn rút điếu thuốc ra châm cho gã. Rồi ném cho triệu mù một điếu, giết một hơi dài, hỏi chuyện núi thần là sao, sao mà khó tới. Gã nói, hai người không hiểu rồi, Lào khác với chúng ta. Ai cũng biết Lào nghèo, nhưng liệu có biết đất nước đó nghèo đến cỡ nào không? Hiện giờ đất nước này vẫn đang ở giai đoạn đốt rừng làm nương, đầu xuân đốt rừng làm rẫy, gieo hạt, trồng gai. Ngày thường sống nhờ phụ nữ đi hái lượm quả dại. Anh sẽ chẳng ngờ tới, đứa bé 5-6 tuổi ở Lào, mỗi đứa chống một cái gậy, ngày nào cũng đi đào bom. Phải, các anh không nghe nhầm đâu, là bom, bom xịn. Ngày trước, Mỹ ném bom Việt Nam, trôn rất nhiều bom ở Lào, có quả đã nổ, có quả vẫn chưa. Mỗi quả bom to bằng quả bóng tennis nặng khoảng 5 cân. Sau khi bọn trẻ tìm thấy bom, sẽ mang đi bán như bán sắt vụn ở trạm thu mua. Vỏ ngoài bom làm từ thép Detroit, trạm thu mua rất thích. Nếu may mắn, một tuần chúng có thể đào được 3-4 quả bom, bán được khoảng 10 tệ. Bao nhiêu trẻ em đã chết vì bom nổ trong lúc đào, gãy chân rụng tay, Nhưng ngày nào cũng có rất nhiều đứa trẻ tiếp tục đi tìm. Chẳng còn cách nào khác, chúng không có cái ăn. Càng là những vùng lạc hậu thì người dân càng mê tín. Ở Lào, về cơ bản, ai ai cũng tin vào ma quỷ. Nơi đó thường tổ chức hoạt động cúng tế ma quỷ. Ví dụ như trong làng xảy ra tai nạn, có người chết, thậm chí có người bị bệnh, đều phải đốn hạ cây to. Chặn kín cổng làng không cho ai vào, bắt đầu tổ chức nghi thức cúng tế, đợi tế xong mới cho người vào. Ở Lào, cơ bản mỗi ngôi làng lớn đều có riêng một ngọn núi thần, nơi đó rất thần bí. Người ngoài không được phép vào, cây cũng không được phép chặt, thậm chí lá trên cây cũng không được động chạm. Núi thần là gì? Thực ra đó là núi của người đã khuất. Sau khi đàn ông chết, không chôn cũng không thiêu, cứ khiêng lên một ngọn núi nhỏ để thú rừng từ từ ăn hết xác. Đợi chúng ăn sạch rồi mới tìm nơi chôn. Nơi đặt xác đàn ông được gọi là núi thần. Nơi đặt thi thể phụ nữ được gọi là núi ma. Núi ma còn dễ gặp, làng nào cũng có, nhưng bí ẩn nhất vẫn là núi thần. Người thanh niên cũng không hiểu về núi thần. Chỉ nghe một thầy mo người Lào biết tiếng Trung nhắc đến một chút sau khi uống say. Hình như bảo là theo phong tục của Lào, nếu nhà có người chết phải thịt hai con lợn, hai con bò để tế thần chết. Sau đó mời thầy mo trong làng đến tụng kinh, khiêng thi thể lên núi thần, chặn một tảng đá lớn bên trên. 7 ngày sau mới chặt đầu người chết, chôn trong một chiếc chum. Có lúc Bảy ngày sau dân làng đến xem, nơi ấy chỉ còn mỗi tảng đá, thi thể chẳng thấy đâu. Người ở đó tin là người chết rồi chắc chắn sẽ thành tiên, ai nấy vui mừng, nên đều muốn đưa xác người thân mình lên núi. Lâu dần, ngọn núi ngày càng được thần thánh hóa, xưng tụng là núi thần. Triệu mù tính vốn không kiên nhẫn, mãi mới nghe hết, nghe xong không nhịn được, Người Lào hỏng não hay gì? Thế mẹ cũng không nhìn ra. Rõ ràng là có thứ gì ăn mất xác con gì. Mẹ nó còn thành tiên nữa. Thành đống kích thì có. Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của triệu mù. chương 79 Ở vùng nội mông Trung Quốc cũng có phong tục như vậy. Sau khi người mất, thi thể được đặt trên xe bò không che chắn gì, đánh xe phi khắp Thảo Nguyên. Xác rơi xuống đâu thì coi như để đó cho sói ăn. Nếu thi thể bị ăn sạch, vậy coi như đã đi gặp đằng cách nhĩ. Bên Tây Tạng cũng tương tự, chẳng qua xác không để sói ăn mà để chim ưng mổ. Thi thể được người tiến hành thiên táng, chia thành những mảnh nhỏ, sau đó cõng lên đài thiên táng, cho kền kền mộ. Vì kền kền bay rất cao, gần với thiên đường, nên sẽ giúp đưa linh hồn người đã khuất lên thiên đường dễ hơn. Người thanh niên gật gù. Các anh phân tích không sai, thực ra là như vậy. Thi thể trên núi thần đều bị thứ gì đó ăn sạch, nhưng thứ đó không hề tầm thường đâu. Triệu mù hỏi Thứ gì còn ăn thịt người? Gã thốt lên một từ nghe rất kỳ quái Naga Triệu mù không hiểu bảo Nhà đó nhà đây gì cơ? Rốt cuộc là thứ gì? Gã rất kiên nhẫn giải thích cho bọn tôi Naga là một vị thần lào Phù hộ độ trì cho dân chúng Giống như rồng ở Trung Quốc chúng ta Triệu mù đã hiểu Thế cái thứ nhà đó là gì Sao còn ăn thịt người Người thanh niên nói Thứ đó giống với rồng ở Trung Quốc Cũng có sừng hưu, mặt ngựa Nhưng không có chân Nói trắng ra là một loài rắn khổng lồ Ở vùng nhiệt đới Nó to lớn vô cùng Phải dài đến mười mấy mét Tôi nhớ lại bức ảnh của chủ sẹp hoa quả Tả lại một lượt cho gã nghe Hỏi có phải giống vậy không Gã dép Phải, chính là như vậy Giống như rồng không chân Tôi vội hỏi Nó thực sự tồn tại sao Thanh niên kia biến sắc Mập mờ Những thứ này có thể tồn tại Cũng có thể không tồn tại Triệu mù Nói thế nói làm gì Ghẽ rõ là có lời khó nói Bọn tôi cũng không ép Tôi nháy mắt ra hiệu cho triệu mù Anh ta mới hậm hực ngậm miệng Tôi hỏi Cậu kể chuyện núi thần, rắn thần cả nửa buổi trời có liên quan đến nơi bọn tôi đi phải không? Thanh niên kia gật đầu Nơi đó không chỉ ở Lào mà còn là nơi có ngọn núi thần bí ẩn nhất tại đất nước này Người chết ở Lào sẽ được chôn trên đó đợi 7 ngày sau thành tiên Nơi được xưng tụng là núi thần này chính là nơi linh thiêng nhất của Lào Nơi thế này, đừng nói người ngoài đến người bản địa cũng không được lên Đừng nói lên núi, ai dám động vào một ngọn cỏ trên núi thôi sẽ bị xử tử ngay lập tức. Trượng mù sốt ruột. Vậy phải làm sao? Có thể cải trang thành người bản địa hoặc nhét ít tiền cho trưởng làng không? Ghẽ cười bất lực. Người Lào nghèo thật nhưng có tín ngưỡng núi thần này không phải cứ có tiền là giải quyết được. Hai ông chủ, các anh nghĩ mà xem... Nếu đi được thì sao tôi lại không kiếm tiền chứ Tôi liếc gã Thật sự không có cách lên Gã lắc đầu chắc chắn Thật sự không có Tôi rít mấy hơi thuốc Rồi rụi vào gạt tàn hỏi Anh bạn Bọn tôi biết chuyện đi núi thần khó lo liệu Nhưng thời buổi này Có chuyện gì dễ dàng đâu Tôi thấy trên đời này khó nhất là kiếm tiền Không có tiền Sống trên đời chẳng bằng con chó Cậu nói xem, có lý không? gã như có điều gì suy nghĩ, buồn phiền gật đầu. Tôi đứng dậy, đưa danh thiếp cho gã. Nếu đã vậy, bọn tôi cũng không làm khó cậu nữa. Đây là danh thiếp của tôi. Có vấn đề gì, cậu có thể gọi điện đến bất cứ lúc nào. Tôi ra hiệu cho triệu mù, rồi hai người chúng tôi rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài, triệu mù trông hơi bực bội, chửi. Mãi mới tìm thấy vua rắn Làm sao lại sống ở nơi quỷ tha ma bắt đó chứ Giờ chúng ta phải làm sao Tôi Làm sao Kệ Đi, đi uống rượu Triệu mù không hiểu sao tôi còn thảnh thơi thế Nhưng ông ta cũng đồng ý kệ nó Cứ đi làm vài chén mới là chuyện chính Triệu mù suy nghĩ đơn giản Quan điểm của anh ta Một là một Hai là hai Ông chủ mãi là ông chủ Anh em mãi là anh em Kẻ thù thì muôn đời vẫn là kẻ thù Huynh đệ với nhau Sẽ không dở thói mưu mô xạo trá Không lừa gạt nghi ngờ lẫn nhau Tôi buôn ra thú bao năm Khách thập phương tứ xứ Người chính kẻ tà đã gặp nhiều Lòng người cách lớp ra da, Ai cũng có thể bán đứng mình Chỉ vì mấy đồng cắt Bọn tôi ở Tây Sông Bạn Nạp Không quen đường biết lối Lần này lại theo người ta vượt biên sang lào, không cẩn thận còn bị gài. Nếu chỉ lừa tiền lừa tình còn đỡ, tiền thì tôi không bận tâm, dù sao cũng là của cậu. Tình đối với hai gã bọn tôi mà nói, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Vấn đề là, những chuyện này đều không nói hay nói dở được. Những kẻ làm ăn bất chính, lòng dạ đen tối, bọn tôi mất tiền là chuyện nhỏ. Mất mạng hay bị bán tới chỗ dị hợm nào thì đúng là sống không bằng chết. Tôi nghe nói, ở biên giới, có mẹ mình chuyên bắt cóc bé trai bán sang Đông Nam Á. Ngày nào cũng tiêm hóc môn sinh dục nữ vào người, đợi dậy thì xong làm cậu gái. Tôi và triệu mù mà làm cậu gái thì tất nhiên là muộn rồi, nhưng vẫn còn thứ đáng sợ hơn là làm lợn người. Vợ Lưu Bang là Lữ Thị Lòng dạ cực kỳ độc ác Vì ghen ghét người được Lưu Bang sủng ái Nên đã chặt đứt tay chân người đó Rồi móc mắt, cắt lưỡi Hạ độc cho thành điếc Nuôi trong chuồng lợn Gọi là lợn người Đông Nam Á có những sòng bạc Trốn anh chơi ngầm Đó là nguồn cơn của mọi thứ Biến thái dị hợm Có lúc sẽ tạo ra một vài lợn người như thế Có người đánh bạc nợ tiền Có người bị bắt cóc đem đến Những lợn người này được trưng bày Cùng rắn, thai chết Người trong chum cực kỳ kinh khủng Lượn lờ trên phố một đoạn khá xa Hết rẽ lại vòng Chắc chắn không có người theo dõi Bọn tôi mới tìm vào một nhà hàng Có mặt tiền trông không tệ Chọn vị trí trong góc Gọi một đống rượu thịt Tôi và Triệu Mù ngồi từ từ Bàn bạc lại chuyện này Triệu mù nghe tôi bảo Lo tên nhãi kia không đáng tin Đập bàn một cái Vãi đạn làng nhàng cả buổi trời Hóa ra có mỗi tí chuyện này Sợ cái gì? Chúng ta cứ tìm thêm vài nơi là được Mua hàng so ba chỗ Ông đây không tin vụ này không có cách Tôi Ai Chủ yếu là vì chúng ta phải vượt biên Dân lành như tôi Sao dám phạm pháp bừa bãi Anh đừng nóng Chuyện này chúng ta phải tính kế lâu dài triệu mù tính kế lâu dài cái cứt đấy tú tài tạo phản 3 năm không thành tôi thấy chúng ta nên chủ động ra tay vượt biên luôn đi tôi vẫn thấy lo triệu mù lại muốn ôm hết việc nói không thành vấn đề anh ta theo đông ra bao lần rồi buôn ra trái phép săn trộm, mua súng có chuyện gì chưa làm đâu đừng nói vượt biên cho dù có giết luôn lũ khốn này cũng chẳng việc gì Nghe anh ta nói vậy Tôi lại nghĩ đến lần đi Đông Bắc mua súng Thấy tin tưởng triệu mù thêm phần nào Vội rót bia cho anh ta Nịnh nọt Tầng bốc anh ta lên thành triệu vân đương thời Lý quỳ tái sinh Là danh tướng tuyệt thế không lộ mặt Khiến anh ta vui vẻ Đến nỗi cười tít mắt suýt thì ngã xuống đất Uống rượu xong Triệu mù đưa tôi đi xem cảnh đời Anh ta vắt éo trên người Ngật ngưỡng dắt tôi lên phố Tìm một sàn disco để vào Gọi một vại bia Nhưng không uống vội Mắt chớp chốc, chốc lại liếc sang bên cạnh Ánh sáng trong này mờ ảo Âm thanh rung trời động đất Một đống trai gái trẻ tuổi Đang uốn éo trên sàn Tôi hiếm khi đến những nơi thế này Nên không quen với cái kiểu Loạn kèo kèo ở đây Tôi thì thầm hỏi triệu mù muốn làm gì Triệu mù rõ ràng cũng không thích chỗ này, nhưng vẫn vờ ra vẻ bình tĩnh, bảo tôi để ý nếu thấy có đàn ông đeo nhẫn đến thì gọi anh ta. Tôi không hiểu anh ta làm gì, chỉ đành cúi đầu uống bia, thi thoảng để ý xung quanh. Lát sau có một người bê ly nước ép đi ngang qua chỗ bọn tôi, tay phải anh ta bưng ly nước ép, trên ngón út đeo một chiếc nhẫn trông rất bắt mắt. Tôi vội gọi triệu mù Nhưng phát hiện ra tên chết dẫm này Lại đi vệ sinh ngay lúc then chốt Tôi không biết làm thế nào Đành gọi người kia lại Anh ta thấy tôi gọi Trợt sững người Sau đó nhanh chóng rời đi Trông có vẻ rất khó chịu Xin lỗi tôi không tiếp đàn ông Tôi ngơ ngác Ông đây đâu cần mày tiếp Mày khó chịu nỗi gì Đợi triệu mù quay lại Tôi vừa kể xong, anh ta đã cười suýt ngất. Tôi không hiểu gì, hỏi đi hỏi lại mãi. Anh ta hỏi tôi, thằng ranh đó đeo nhẫn ở ngón út tay phải, tay còn bê ly nước ép. Tôi, đúng rồi, anh bảo tôi để ý đàn ông tay đeo nhẫn còn gì. Triệu mù càng cười kinh hơn. Vãi trưởng, cái này tại tôi, tại tôi chưa nói rõ với cậu. Phải để ý đàn ông đeo nhẫn ở ngón giữa. Đừng để ý đến người đeo nhẫn ngón út Tôi khó hiểu Có gì khác biệt Triệu mù bảo <cười> Khác một trời một vực đấy Cậu biết ngón út đeo nhẫn Tay bê nước ép là gì không Mẹ nó Là trai bao Tôi phun luôn bia ra Cơn buồn nôn dâng trào Vãi ạ Chẳng trách anh ta lại nhìn tôi với vẻ mặt muốn mửa như thế Hóa ra chuyện là như vậy triệu mù thấy tôi cáu, vội vàng an ủi, bảo đây là cách trước đây đông ra từng dùng, là cách lặng lẽ tìm người cần tìm. Bất kể là sàn disco, ba hay bến xe đều có những thành phần bất hảo, dây mơ rễ má với thế giới ngầm. Muốn tiến hành những phi vụ bất chính thì thật sự phải đến đây. Đặc biệt là mấy người bán lẻ chất cấm, hạng ấy to gan nhất, Trung Quốc quản lý chất cấm cực kỳ nghiêm ngặt. Mua bán quá 50 gram là có thể sơi đạn rồi. Đằng nào cũng chết. Còn gì không dám làm? Chúng ta đến đây là để tìm một người bán bột trắng. Nhờ quan hệ của hắn hỏi chuyện bên Lào. Thêm nữa là kiếm cái này này. Anh ta làm động tác bóp cò. Giờ tôi mới hiểu dụng ý của triệu mù. Thì thầm hỏi tìm người như thế nào. Anh ta bảo mấy kẻ bán bột trắng là tầng lớp thấp nhất, thường cũng hút chích luôn, đa phần đều lờ đờ hoặc ngép ngắn ngép dài cả ngày. Nếu nói về đặc điểm, đông gia có bảo quy tắc nghề này thường là ngón giữa đeo nhẫn, mặc áo phông, đi giày thể thao, lấm la lấm lét.